các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Đừng quá bận tâm vì chúng con. Thôi thì mẹ cứ xem như chị em chúng con đi lấy chồng xa. Rồi thế nào con với chị họ cũng liên lạc về khi điều kiện cho phép. Bây giờ ông lương mới bảo Các con đã chọn con đường ấy thì bố mẹ cũng chẳng dám cản. Bố chỉ mong Là hết đã đi theo con đường cách mạnh Thì phải bền trí đến cùng Đừng có bỏ cuộc giữa đàn Bà Lương đứng dậy Thất thể bỏ và buồn Duyên đi theo Và đêm hôm ấy lên giường ngủ chung với mẹ Sáng hôm sau gà chưa gáy tiếng thứ nhất Duyên đã ngồi dậy Gión rén bước xuống thu xếp hành trang Ngày hậu ra đi Duyên đã tràn ngập cái cảm giác chia ly Hôm nay chính Duyên ra đi cô càng hiểu được nỗi sót xa của hậu hơn nửa năm về trước khi phải từ biệt mái ấm, Duyên cưu mang mình từ thuở lọt lòng, lọ. duyên về buồng mình, lấy cái tay nải bằng vải thô, bỏ mấy bộ quần áo vào rồi ngồi ở mép giường, ngẫm nghĩ xem còn việc gì của chi bộ mà cô quên chưa giải quyết. Đêm hôm qua, bao nhiêu sách báo tài liệu học tập, Duyên đã mang sang bản giao hức cho nhâm, bởi cô đoán chỉ nay mai thế nào lý trưởng cũng dẫn mật thám đến xét nhà ừ. sau khi họ bị bắt. Duyên ra giặt nước rửa mặt. Trời mờ tối hơi sương thấm lạnh, lúc quay vào thì thấy bà lương đã đứng chờ trong buồng. Bà dúi vào tay xuyên ít tiền và dặn: "Con đi đâu? Ở đâu? Thân gái dặm trường, lúc nào cũng phải cẩn thận. Nhìn trước trông sau con nhé. Thanh toáng ạ, mày phải cố mà liên lạc về cho bố mẹ biết tin." cả cái hộ nữa. Con mà có gặp nó thì bảo là nó biên thư cho bố mẹ để bố mẹ đỡ sốt ruột nhé." Duyên nén tiếng thở dài nhìn mẹ tội nghiệp, đã trốn đi làm cách mạng mà lại bảo là viết thư về. Thư từ ở đâu gửi tới thì cũng phải qua tay lý trưởng rồi mới phân phối đến từng địa chỉ trong làng. Hậu và Duyên gửi thư cho bố mẹ thì khác nào lại ông tôi ở bụi này. Tuy vậy, Duyên vẫn gật đầu cho mẹ yên tâm. "Vâng." Con ạ, thế nào chúng con cũng liên lạc về. Mẹ uh, ở nhà mẹ uống thuốc cho mẹ lại sức nha. Dạo này mẹ gầy quá. Chúng con lớn cả rồi, mẹ đừng quá bận tâm lo cho chúng con. Dở duyên xách cái tay nải, đeo lên vai và rứt khoát nói. À, thôi, con đi mẹ ạ. Mẹ chào bố hộ con. Bố con đang ngủ, con không muốn đánh thức. Bà Lương ngẹn ngào đứng trong bậc cửa nhìn theo Duyên lặng lẽ bước xác cõng. Cũng giống như cuộc hành trình thoát ly của họ hơn nửa năm về trước, từ Hải Ninh, Duyên đi bộ qua cánh đồng làng, rẽ lên con đê cao, rồi cứ thế cắm đầu dạo bước lên tỉnh. Cái tay nải bằng vải nâu đeo trên vai, làm Duyên trông giống như người đi tản cư chứ không có vẻ gì là một cô gái đi chợ. Duyên nghĩ lại, một đêm tại trạm giao liên tức là tiệm gạo Thịnh Ký trên thị xã, rồi sáng sớm hôm sau đáp xe lửa xuôi Hà Nội. Quá chưa hôm ấy, Duyên đặt chân xuống sân ga Hà Nội. Người đón Duyên vẫn là anh chàng kéo xe mà hơn nửa năm trước đã đưa hậu về ngõ lò rèn. Hôm nay, anh chở Duyên tới khu Khâm Thiên, nơi ở nhà một cơ sở cách mạng nằm ngay trong xóm Cô Đậu. Đó là hiệu thuốc Bắc Vĩnh An đường mà khách hàng phần đông là những người đàn ông mê thú trăng hoa, không may bị mắc bệnh phong tình. Ông Lang Chu, tuổi khoảng 40, có tiếng là mát tay, thu hút đông bệnh nhân ra vào tất nhập. Nhờ vậy, hiệu thuốc trở nên một chặng giao liên rất thuận tiện mà mật thám pháp chưa hề chú ý. Anh phụ xe bỏ duyên xuống ngay trước cửa hiệu thuốc với ngàn đường, nói vài lời từ giã, rồi dục duyên đi vào. Rồi anh bỏ nón, lôi cái điếu cày má ngửa càng xe, ngồi xổm trên lề đường lấy thuốc láo ra hút. Khi ông Lang Chu, chủ nhân hiệu thuốc bước ra cửa ho mấy tiếng và đưa mắt làm hiệu đã tiếp nhận duyên, anh mới đứng dậy và kéo xe đi. Sau vài câu thăm hỏi thủ tục, ông Chu bảo duyên tạm thời chỉ ở đây chờ bố trí công tác em uh, mình nhất trí với nhau như thế này chị là cháu gọi tôi là cậu chị từ nhạc nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net